Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quán của những người bản xứ ở nơi đây là như vậy chẳng Nhưng dù sao, cảnh này cũng đã ảnh hưởng không ít tới tâm trạng dây dứt, lạnh lẽo và út hận của chàng Vì đã mất đi cái máy ấm của gia đình Không có còn chỗ tương thân Dù cho bây giờ, chàng chỉ còn là một oan hồn vất vượng Chàng thấy bé hai cũng đã chết như chàng Nhưng cậu ta còn có chút an ủi được gần gũi bà mẹ ngày đêm Nếu An muốn được như bé Hai, ít nhất chàng phải làm sao loại bỏ tên bạn khốn kiếp này ra khỏi gia đình của chàng bằng một cách nào đó mới được. Có lẽ chỉ trông cậy ở bé Hai mà thôi. Ngoài cậu bé này ra, An thấy không còn cách nào khác hơn nữa. Chàng vội vã giảo bước xuyên qua tường, chui vào nhà của cậu bé. Vừa vào đến nơi, An không ngờ ở đây lại có thể tấp nập như vậy, cả người trong, người đứng ngoài nói cười thật là vui vẻ. Bỗng An nghe thấy có tiếng cười khúc khích rất quen tai. Chàng nhìn lên trên ban thờ, thấy bé Hai đang ngồi chồm hổm ở trên đó, trước những cái đĩa bánh được bọc giấy xanh đỏ đầy ắp. Cậu ta đang cười và đưa tay vẫy chào. "Chú An, chú tới chơi đấy hả? Lên đây, lên để ăn bánh với bé Hai đi." An mỉm cười, leo lên trên ban thờ ngồi bên cạnh bé Hai. "Hôm nay có cái gì ở đây mà đông người quá vậy hả bé Hai?" Bao giờ cũng vậy chú ạ. Cứ ngày lễ là bà con lại kéo nhau tới đây nghe mẹ cháu nói chuyện. An nắm lấy tay của cậu bé cười lớn. Nghe mẹ cháu nói chuyện hay là nghe cháu nói? Bé Hai nhào mũi làm mặt xấu. Ừ, cháu có biết cái gì đâu mà nói. Thế cậu Hai chán là mẹ cháu hay là cháu? Bỗng bé Hai cười lên hăng hắc nói: "Là thằng cha bảy sĩ cái kìa." An không ngờ bé Hai Hôm nay lại có thể nói lên được sự khôi hài dí dỏm như vậy, nhưng chàng lại khám phá ra một điều kỳ diệu khác nữa, đó chính là mỗi lần bé hai cười lớn tiếng, như vậy làm mẹ cậu ta lại bị run rẩy. Người bà tâm nảy lên, mắt trợn ngược, miệng thì lắp bắp. "Cậu, cậu hai chạng, cậu hai chạng đó hả?" An nhớ ngay tới những lần bé hai nhập vô xác của bà ta, cũng trong cái tình trạng như thế này. Chàng vội dục bé hai. Bé hai Bé Hai, cháu nhập vào xác của mẹ cháu đi." Bé Hai ngơ ngác hỏi: "Nhập vào xác của mẹ cháu để làm gì hả chú?" Ai không muốn nói, mình sẽ nhờ vả cậu ta. Vì kinh nghiệm những lần trước, mỗi khi nói về chuyện gia đình chàng là một người nhốn nháo cả lên. Vì vậy cậu bé này không có chịu giúp chàng nữa. An mỉm cười nói: "Hôm nay nhà đông khách như thế này, tại sao cháu không nhập xác vô mẹ cháu mà nói chuyện với khách hàng?" mà cứ để tên bảy sỉ, sui mẹ cháu nói tầm bậy tầm bạ hoài vậy. Bé Hai gật đầu nói: "Ờ ha, cậu hai chàng là cháu chứ bộ, nhưng mà nhập xác vào mẹ cháu rồi, nói cái gì đây? Người ta hỏi cháu, cháu đâu có biết mà trả lời." An làm bộ gật gù nói: "Đúng rồi, khi cháu nhập vào xác của mẹ cháu rồi thì bà ấy không còn biết gì nữa, nên cháu phải nói mà thôi. Nhưng mà cháu nhảy ra khỏi xác của bà ấy rồi. Thì bà ấy cũng chỉ nghe lời thằng bảy sĩ kia thôi. Suý nói tầm bậy tầm bạ hoài, chứ nó có biết cái gì đâu như chúng ta mà nói chuyện với người khách chứ. Cháu ghét thằng bảy sĩ, đã hồn mẹ cháu rồi. Phải đấy, chúng mình chơi nó một kèo đi, chịu không? Bé Hai nghe An nói như vậy thì có vẻ thích thú lắm, chịu liền. Chú giúp cháu chơi nó hả? Nhất định là chú sẽ giúp bé Hai rồi, còn gì nữa. Vậy chú giúp đi. Anh thì phì cười nói: "Bây giờ như thế này nhé, cháu cứ làm những gì chú nói là thằng bảy sĩ khốn đốn ngay." Bé Hai mừng rỡ: "Vậy chú nói đi, cháu làm liền đây." Được rồi. Bây giờ cháu cười lên thật to cái đã. Bé Hai vừa cười vừa nói: "Cười thật to là chơi được thằng bảy sĩ à chú?" "Không phải đâu. Bây giờ chú biết rồi, mỗi khi cháu cười thật to thì mẹ cháu sẽ sẵn sàng trong cái tình trạng để cháu nhập vào xác của bà ta." chú đầu có phải là cháu muốn nhập vào xác bà ấy, lúc nào thì là được nhập vào đâu?" Bé Hai gật đầu. "Cái đó cháu biết rồi." "Vậy thì cháu cười lên đi." Bé Hai có vẻ khoái chí cười thực lớn. Chín đang nói chuyện với một ông khách sồn sồn về cái vụ ông ta mở một nhà hàng làm sao cho đông khách, tự nhiên người này giãy nảy lên, mắt trợn ngược, chân tay thì run lẩy bẩy, mồm méo xẹo, nước dãi nước miếng chảy ra ướt cả cái áo bà ba đồng bóng. Mọi người trong nhà tá hỏa nhốn nháo cả lên. Thấy vậy thì An Đắc vội vàng nói, "Chàng sợ bé hai cũng hoảng hồn mà nhảy ra thì học việc. Bé hai nói theo chú đi." Nói nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net